Chào các bạn, các bạn thân mến Mời các bạn nghe chương 25 truyện ngắn tiếng kêu của Châu Ngư Của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Hải Yến Nhìn sang Châu Ngư, dường như ngủ rất say Nhưng đám mây kinh hoàng vẫn chưa rời khỏi người cô Cô ngủ bất an, đôi khi đột ngột lầm bẩm Hoặc dùng mình một cái Có lúc còn ngạc nhiên thốt lên A Trung Sơn thấy cô bỗng mờ choang mắt sợ hãi, tưởng cô đã thức dậy nhưng cô lại vội vã nhắm mắt lại. Trung Sơn nghĩ, Châu Ngư thế là hết. Trung Sơn mơ hồ ngủ thiếp đi, anh có một giấc mơ, mơ thấy mình chơi với giữa biển hạnh phúc tình ái. Đó thật sự là cả một đại dương, đâu đâu cũng là nước biển hạnh phúc có thể bơi. Tình yêu chủ yếu là bơi, anh tự do, tự tại, lặn ngụp, bơi như là một chú cá heo. Bên trái là Châu Ngư, bên phải là Lý Lan. Anh có hai người yêu đều cùng khoác tay anh, đang bơi khoan khoái. Đột ngột, Trung Sơn thấy âu lo. Sao ta lại có hai người yêu nhỉ? Trung Sơn lập tức cảm thấy một nỗi ân hận dày vỏ, và lại một cơn cô đơn đến. Lúc này, thấy ở đằng xa bơi đến một người là Trần Thanh. Trung Sơn hoang loạn quẫy đạp giữa biển, biển hạnh phúc biến thành biển ngạt thở. Anh bị bóp ngạt tới mức không thở nổi, rồi anh tỉnh giấc. Anh nhìn thấy Châu Ngư đang ngồi cạnh mép giường hút thuốc. Đấy là lần đầu tiên Châu Ngư hút thuốc. Cô thức dậy đã lâu rồi, thuốc đã hút tới cán. Trung Sơn, Châu Ngư hỏi, bọn họ có yêu nhau không? Tôi không biết, Trung Sơn lắc đầu. Anh không biết, Châu Ngư lại hỏi. Nếu họ yêu nhau thì giữa tôi và Trần Thanh là cái gì? Tôi vẫn không biết. Anh vẫn không biết à? Tôi cho rằng một người không thể cùng lúc có hai mối tình đúng không? Thế này là thế nào hả Trung Sơn? Anh đi lên núi đi, đào mộ trần thanh lên, hỏi anh ta thế là thế nào? Tôi không thể đi. Anh không thể đi à? Anh ta phản bội tôi đi ngủ với con đàn bà khác vì sao không nói trước với tôi một tiếng chứ? Tôi không phải là không cho anh ta ra đi. Có vẻ như Ngủ với người đàn bà khác thì dễ chịu lắm, giống như thể bây giờ tôi hút thuốc đây, đâu có khổ sở như ta tưởng tượng, Sa ngã rất dễ chịu. Châu Ngư, em không nên nói như thế, Trung Sơn bảo, tôi chỉ kể chuyện họ bên nhau cho em nghe. Có lẽ sự tình không như ta tưởng đâu. Được, anh kể câu chuyện xa ngã đi, tôi nghe, tôi cũng chuẩn bị Sa ngã đây. Nếu kể câu chuyện giữa Lý Lan và Trần Thanh, có lẽ phải kể từ chuyện của em trước, bởi trên thực tế Trần Thanh là món quà em đã tự tay dâng tặng cho Lý Lan đấy. Trần Thanh thực ra là rất yêu em, nhất là trước khi quen Lý Lan. Khi em và anh ta mới xa nhau khi tốt nghiệp, trong tim Trần Thanh chỉ có em thôi. Anh ta gặp ai cũng chỉ kể về em thôi, khen em rất đáng yêu trong trắng. Chỉ có anh ta biết, những sự nhục nhã em phải chịu hồi nhỏ đã làm cho sự thương xót dai dứt của anh ta biến thành tình yêu. Anh ta thực ra đâu cần dai dứt, nhưng anh ta lại nói với một người bạn thân rằng quái lạ, sao tôi lại cảm thấy dai dứt? Vì sao hồi cô ấy 14 tuổi tôi lại không quen cô ấy? Chỉ có một người yêu một người thực sự mới có thể nghĩ như thế thôi. Nhưng em để ý nhé. Tình yêu của anh ta là bắt đầu bằng sự dai dứt đấy. Anh ta yêu em, nhưng anh ta không hiểu em. Cái này cần thời gian, nhưng em không cho anh ta thời gian. Chỉ hở ra một cái là em đã tóm lấy cánh tay anh ta hỏi, anh có yêu em không? Anh ta đáp anh yêu em, em vẫn còn chưa yên tâm hỏi lại. Anh yêu em thật không? Anh có dối em không? Có phải anh đang dối em? Trần Thành đành chỉ biết cười nói, Em muốn anh phải nói thế nào bây giờ? Em bảo Em thấy như là anh đang nói khéo với em vậy Lúc nào anh nói khéo đối phó người khác Anh toàn cười như thế này Trần Thanh vậy là Không biết đường nào mà nói năng nữa Anh ta thật sự không còn biết nói gì Nhưng em vẫn lấn tới Buộc Trần Thanh phải tìm cách để chứng minh bằng được tình yêu Trần Thanh suy nghĩ mãi Rồi khó nhọc nói Anh không yêu em thì ngày ngày đi về trên tàu hỏa làm gì em thấy có Lý mới yên tâm em yên tâm nhưng Trần Thanh thì mệt nhọc khó kham nội anh ta đã ngồi mấy tiếng trên tàu hỏa mệt mỏi vô cùng giờ anh ta lại không ngủ được rồi anh ta nói với Lý Lan rằng Châu Ngư vì sao bắt buộc tôi phải chứng minh lẽ nào cô ấy không cảm nhận được sao nếu cô ấy yêu tôi thì đã để cho tôi ngủ rồi tôi tin nỗi cô đơn chống trải ngày càng lớn của Trần Thanh sau này